Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại cần ai chính đưa đi chứ. Tôi chán lần tên Kim tiểu thư rồi. Tôi chỉ muốn là một người phụ nữ bình thường. Khốn hồ không ai biết tôi là vợ của anh cơ mà. Biết anh quan tâm đến cô. Cô ra sức bài xích anh. Dù sao anh cũng không quản chuyện của cô. Cô kỳ thật cũng không cần có khúc mắt. Anh cất tiếng cười. Anh có biết mình thần kinh gì. Người phụ nữ trong mắt anh lúc này rõ ràng chỉ là bạn cồn phòng. Lúc này trong tối của anh truyền tiếng chuông điện thoại thít thỏng. Anh nhận điện thoại, cô cũng thúc thời trở về phòng mình. Anh cầm lấy tay cô, dùng ánh mắt ý bảo cô đợi một chút. "Mễ Văn à, phải, anh về rồi. Anh cũng rất là nhớ em. Em muốn quà gì chứ?" "À, anh yêu trời. Nhưng hôm nay anh hơi mệt, cũng là do lệch múi giờ. Ngày mai gặp em nói chuyện sau. Em đừng làm việc quá mệt mỏi, ngủ ngon nha." Rồi sau đó thầm chuột một cái vào loa điện thoại mới ngắt máy cái di động vào trong túi quần. Bạn gái ư? Cô nhướng mày nhìn anh, anh ta đúng là sắt thủ tình giường, nói mấy lời tâm tình dịu dàng như làn nước chảy. Anh gật đầu cũng không có phủ nhận. Nếu như gần ly hôn thì anh ăn lần đừng cách khí, có việc nói cho tôi biết một tiếng, tôi cũng không ngại làm trở ngại tình yêu của anh, nếu không để bạn gái của anh làm người thứ ba cũng thật là không công bằng. Cô nói rất là chân thành, thể tình hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc. Anh lặng lẽ lấy tay Bàn tay nhỏ bé của cô bao bọc vào bàn tay mình. Là em muốn li hôn sao? Cho nên mới nói như vậy. Không thể phụ nhận, đôi tay nhỏ bé của cô cảm xúc non mềm, được bọc lại vô cùng thoải mái. Không, làm sao có thể chứ? Tôi đã nói rồi, tình yêu với tôi than bàn không nằm trong kế hoạch cuộc đời. Ít nhất trước năm 30 tuổi, tôi cũng không nghĩ sẽ yêu đương đâu. Bị anh bao giữ bàn tay như là một quả bóng lửa, cô vội vang dùng sức rất khỏi bàn tay anh anh cũng không gây khó khăn cho cô, thuận thế để bàn tay của cô trượt đi. "Vì sao chứ? Em mới 22 tuổi, là thời điểm của thanh xuân, vì sao lại không nghĩ đến chuyện yêu đương?" Đôi mắt sắc bén của anh phát ra tia sáng, còn nét mặt của cô có một chút buồn bã. "Yêu đương thì có gì là tốt? Tôi rằng là hâm mộ anh đó, có thể thấy tình yêu mà vui vẻ. Mối tình này đi rồi lại có thể chấp nhận một mối tình khác." Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy kiểu lý luận này bần lớn tôi đợi bạn gái nhiều lắm cũng chỉ biết mắng tôi, mà bây giờ lại có em hâm mộ tôi đó. Có lẽ bởi vì cô nói như vậy, từ đáy lòng có anh, mấy dây thần kinh đều khiến tâm trạng của anh đột nhiên từ giỗi bật lên. Yêu đương cũng cần phải có dũng khí. Giống như cô mới qua một lần yêu, cũng là một lần trái tim đã chết, cô tuyệt đối sẽ không dám yêu thêm một lần nữa. Cần dũng khí như thế nào? Tôi chỉ cần dùng ánh mắt và tiền tài, có một đống phụ nữ sẽ đổ gục dưới chân tôi. Anh qua trường nở ra một nụ cười. Dù sao anh ta cũng có cùng bao nhiêu phụ nữ sang bảy, không liên quan đến chuyện cổ cô, bởi vì ý tưởng thay đổi, cô chẳng những không yên tâm mà dần dần buông, chỉ có thể mỉm cười. "Đúng rồi, anh vừa giữ tôi lại là có chuyện gì chứ? Bởi tối ngày mai có một hôn lễ, em hãy cùng tôi tham dự. Đây là quyết định mới của anh. Vốn tưởng rằng anh phải đi một mình." "Không đi, anh đi bạn gái của anh mà đi cùng." tơ gắt nhất là những trường hợp này. Cô nhíu mày lại, bởi vì cô thật sự là không thích. Tôi nghĩ em bổ lên tập thói quen đi. Em không phải là con gái của Triệu gia, cần vài quan hệ xã giao hay sao? Quan hệ xã giao chị cần chị cả. Tôi và chị hai chơi trường hợp bất đắc dĩ, nếu không thì có thể không cần đi. Trước kia là bị bà uy hiếp, vậy thì đành phải để cho em vất vả. Đây là lão đại trong giới kinh doanh cưới vợ, đặt 100 bàn, những nhân vật danh dự có uy tín đều đã đi cả, không đi lộ mặt không thể nào nói nổi. Anh nhẹ giọng cắt lời giải thích, thật sự là không thể công nhi sao? Quả mặt nhỏ nhắn của cô có một chút suy sụp. Phóng viên trưởng thân đều đang nhìn. Nếu tôi không mang phu nhân đến tham dự, chỉ sợ ngày mai hai chúng ta sẽ lên báo, khả năng tiêu đề viết to là Trầm Tử Tấn cùng với Triệu Lệ Mẫn ly hôn đó. Anh vỗ nhẹ vào vai cô trên tiến an ủi, dịu dàng lại có một chút bá đạo không thể nào kháng cự. Nghe anh nói khoa trương như vậy, Cô chỉ có thể nở ra một nụ cười Đời rồi Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu Cô không thể từ chối Nếu trường hợp này để cho anh ta một mình tham dự Có thể sau này sẽ rứt lấy rất nhiều phong ba Tôi sẽ đến đón em Cô mở to mắt kinh ngạc Có cần thiết phải ngạc nhiên như vậy hay không Anh cười xem biểu hiện giật mình cổ cô Không phải Tôi thấy anh có một chút lạ lạ Cô ăn ngay nói thật cất lời Về sau em sẽ quen tôi Tôi không cần quen, chỉ bèn bẹt một lần, lần sau tôi sẽ không đi đâu." Cô vội vàng phản bác, nghĩ đến từng xuyên cùng anh ta công khai quan dự, cô hoàn toàn đều là lạnh run, may mắn thay, hàng ngày nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net